Trường 1367, chém ra một đường kiếm, cuồng kiếm môn, tông môn hạng 3, đôi mắt y thượng khôn đang chảy máu, điên cuồng gào thét, liên tục đọc ra tên của các thế lực. Diệp Bắc Minh tung đường chém chính xác, tất cả gia tộc và thế lực mà y thượng khôn đọc tên ra, đều bị anh chém giết hết sạch, a cứu mạng, đừng, chúng tôi, biết sai rồi, Diệp Bắc Phong. Bọn tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, nửa canh giờ sau, phần thiên tông đã hóa thành tu la địa. Ngục, xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều dõi theo không rời mắt khỏi người đàn ông trẻ cầm kiếm đoạn long, y thượng khôn nằm dưới đất, nhìn bầu trời. Màu đỏ máu, cười lớn, ha ha ha, chết rồi, chết hết rồi, ha ha ha. Mối thù của phần thiên tông được báo rồi, lão tông chủ, các vị trưởng lão, các đệ tử đã qua đời của phần. Thiên tông, mọi người nhìn thấy rồi chứ, đám hung thủ năm đó đã chết hết rồi. Ha ha ha, y nam tương dìu đỡ y thượng khôn đứng lên, đôi mắt đỏ bừng. Bố ơi, y thượng khôn không hề do dự, trực tiếp quỳ xuống về hướng của diệp Bắc minh, y thượng khôn. Tham kiến chủ nhân của phần thiên, y nam tương ngẩn người, liền sau đó, cô ta cũng không hề do dự quỳ xuống, y nam tương, tham kiến chủ nhân của phần thiên. Toàn bộ mấy chục người còn lại của phần thiên tông cũng quỳ dưới đất, tham kiến chủ nhân của phần thiên, tham kiến chủ nhân của phần thiên, tiếng hô hào hùng, vang, vọng khắp bầu trời phần thiên tông, cả hiện trường tĩnh lặng Chỉ còn lại giọng của vị sát thần đó vang lên, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ thế lực nào còn bước vào phần thiên tông một. Bước, giết không tha.